q hai chương hai trăm chín mươi hai đại úy chi nghiệp có hộp t ờ kho phu tư cơ một vạn mỹ kim quyên tặng với tư cách trụ cột tăng thêm t ỉ n h lý nguyên bộ thị lý tài chính nguyên bộ trung y giáo dục thành kiến thiết tốc độ vô cùng cực nhanh nơi đây từ vừa mới bắt đầu trần an đông trong kế hoạch trung y lực lượng trừ bị huấn luyện trung tâm mở rộng vì trung y giáo dục thành tập trung y nhân tài huấn luyện trung y dược nghiên cứu phát minh tại một thân đương nhiên nhân tài huấn luyện thuộc về công lý tính chất mà trung y dược nghiên cứu phát minh tức thì thuộc về dân tư tính chất thiên hòa hiệu thuốc là đệ nhất gia nhập t r ú vườn khu y dược sản nghiệp trần an đông dược liệu gieo trồng căn cứ cùng với tương lai trung ý dược nghiên cứu chế tạo cũng đều nhập t r ú vườn khu vân đài trấn bởi vì này cái vườn khu thoáng cái đã trở thành tam tương tỉnh đầu tư đứng đầu khu vân đài trấn giá phòng thoáng cái càng vọt đứng lên vào nghề cơ hội tự nhiên cũng nhiều không ít h à i truyền lượng tôn trấn lôi h u n h ngọc hiết hạ văn t ĩ n h đã tìm được trần an đông tiểu đông chúng ta cũng muốn báo danh trung ý huấn luyện trung tâm tôn trấn lôi đỉnh đã nói người muốn học trung ý h i trần an đông nghe đều cảm thấy có chút nhức đầu khá tốt tôn trấn lôi mà nói lại để cho trần an đông thả tâm. không phải ta là bọn hắn ba cái lượng tử tiểu khiết còn có văn tính văn tính ngươi không phải học quản lý sao trần an đông không hiểu hỏi đạo ta hiện tại làm chính là trung y dược ngành sản xuất quản lý không học tập chuyên nghiệp tri thức mà nói tương lai đang làm việc trong nhất định có rất nhiều vấn đề cho nên ta nghĩ thông qua cơ hội này học tập tốt một cái trung y như vậy sẽ đối với của ta quản lý công tác có trợ giúp thật lớn hạ văn tính nói ra h ạ t h u y ệ n lượng cũng nói tại gieo trồng phương diện thông qua học tập của ta hiện tại đã vấn đề không lớn nhưng là của ta trung y tri thức q u t yếu đối tương lai căn cứ phát triển sẽ mang đến rất nhiều vấn đề ta còn muốn tiến thêm một bước khai phát mới thuốc bắc tài nguyên mở rộng gieo trồng căn cứ dược liệu gieo trồng chủng loại những thứ này đều cần phải có tương đối sâu dày trung ý tri thức cho nên ta cảm thấy được ta nhu cầu cấp bách tại trung ý phương diện sùng n ạ p điện ta cũng không cần nói a tuy nhiên ta học không phải trung ý nghỉ h nhưng là trung tây ý t ầ m đó vốn chính là tương thông ta nghĩ hảo, hảo học ả o h trung ý thì hình ngọc khiết nói ra tôn trấn lôi tức thì cười nói ta sẽ không học ý n cũng học không được về sau ta cho các ngươi làm tốt hậu cần a hình ngọc k i ế t quay đầu trận nhìn tôn trấn lôi liếc cũng không có nói thêm cái gì hà truyện lượng cùng hạ văn tĩnh thì là nhìn nhau cười cười trần an đông rốt cục nhìn ra một điểm không đúng hắc các ngươi có rất nhiều sự tình gạt ta à xem ra muốn hào hào chúc mừng một chút là nên hào hào chúc mừng một chút t i ể u đông ngươi đem tinh tinh gọi về đến mấy người chúng ta hào hào chúc mừng tôn trấn lôi cười nói ừ chúng ta mấy người bạn học cũ n g là nên hào hào chúc mừng một cái trần an đông gật gật đầu ngụy tinh tinh trực tiếp từ đó bệnh viện từ t r ư ớ c về tới vân đài trấn bởi vì nàng cũng là huấn luyện trung tâm nhóm đầu tiên đệ tử tại hà truyện lượng nhà phòng ở mới trong sáu người tụ tập đã đến cùng một chỗ lúc này đây sáu người đều là từng đôi từng đôi ngồi cùng một chỗ hh ắ c ắ chúng c ta cũng đều xem như công đức viên mãn đến cho chúng ta tình hữu nghị c ả ly tôn trấn lôi dơ lên chén rượu bây giờ nói công đức viên mãn còn gắn liền với thời gian còn sớm nhưng là vì chúng ta tình hữu nghị chúng ta là nên làm rất tốt một ly chân an đông cũng dơ lên chén rượu mấy người toàn bộ đứng lên sáu cái ly thủy tinh đụng vào nhau chén rượu trong b i a cao cao toái lên sáu người vừa thương lượng đều quyết định cầm hôn lễ đặt ở huấn luyện trung tâm khai giảng lễ mừng cái ngày đó là trung y lại để cho mấy người đi tới cùng một chỗ hơn nữa sinh ra tình yêu cuối cùng tu thành chính quả bọn hắn cũng hy vọng tại một cái cực kỳ có kỷ niệm ý nghĩa thời gian tới gặp chứng nhận bọn họ tình yêu trung y hậu bị nhân tài huấn luyện trung tâm tuyển tại âm lịch đầu tháng ba ba chính thức khai giảng tại bối lễ tiệu trường sắp lúc kết thúc huấn luyện trung tâm hiệu trưởng tiêu nguyên bắc tuyên bố tại nơi này với tư cách tốt đẹp chính là trong cuộc sống có ba đôi trung y cái nghề này hành nghề người trẻ tuổi chuẩn bị đem cái này thời gian với tư cách suốt đời khó quên nhất kỷ niệm bọn hắn chuẩn bị tại nơi này thời gian cử hành h u ấ lễ lại để cho tất cả trung y học sinh chứng kiến bọn họ tình yêu bọn hắn bởi vì trung y đi đến cùng một chỗ. ta rất v i người h hạnh n c ù làm t đạo gì a nhiều người như vậy nhìn xem đâu hình ngọc khiết len lén bấm véo tôn trấn lôi tôn trấn lôi liệt một cái miệng đeo cái này nơ ta cổ rất không thoải mái không thoải mái cũng nhịn cho ta bằng không thì trở về có người tốt xem hình ngọc khiết mang trên mặt mỉm cười người khác cũng nhìn không ra đến hai người bọn họ lỗ hổng đang nói cái gì kế tiếp đi tới là hà c h u y ệ n lượng cùng hạ văn tĩnh cái này hai vợ chồng ngược lại là nóng n ả y rất hợp lượng tử ngươi cao trung thời điểm thích nhất người là ai có nghĩ tới hay không ăn mặc áo cưới đứng ở bên cạnh ngươi chính là ta hạ văn tĩnh nhỏ giọng mà hỏi thăm dĩ nhiên muốn quá hà c h u y ệ n lượng cười nói cuối cùng đi tới là trần an đông cùng ngụy tinh tinh tinh tinh ngươi nói hai người chúng ta mối tỉnh đầu có lẽ từ nhà trẻ định đứng lên đâu vẫn là từ tiểu học tính lên đâu trần an đông nhỏ giọng tại ngụy tinh tinh bên t a i nói ra lúc kia đều là ngươi một bên tình nguyện tối đa từ cao trung thời điểm tính lên ngụy tinh, tinh sắc mặt đỏ lên thẹn thùng nói đạo không phải a hai người chúng ta bên trên nhà trẻ thời điểm ngươi liền luôn mồm nói muốn gả cho ta trần an đông cười nói không có không có không có có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng c ờ đến ngụy tinh tinh vểnh lên miệng nói ra ta nhớ được nhà của chúng ta còn tồn tại một hộp băng ghi âm ba mẹ khẳng định t r ầ n tàng đứng lên nếu không trở về chúng ta hỏi một chút trần an đông cười nói trần an đông ngươi muốn là dám đem băng ghi âm lấy ra về sau ngươi cùng băng ghi âm thiết đi ngụy tinh tinh dùng sức tại trần an đông bên hông bấm một cái hôn lễ cầm hôm nay với lễ tiệu trường mang lên cao triều khang thu nguyên trương Đức, Đức diễn u tuyết h à diệp thần u y ba các loại trung ý viện đệ tử đã ở nhóm đầu tiên đệ tử bên trong bọn hắn thả rằng bọn đều ông tha cho trung ý dược đại học lập tức muốn tới tay văn bằng cũng muốn tới đây học tập bất quá trần an đông đã cùng trung y dược đại học hiệp thương tốt thích đáng vì bọn họ giải quyết xong vấn đề bọn hắn vẫn như cũ có thể bắt được trung y dược đại học văn bằng trung y dược sinh viên đại học cũng có thể tự nguyện địa tới đây học tập hơn nữa vẫn như cũ có thể bắt được trung y dược đại học văn bằng hơn nữa tương lai từ nơi này tốt nghiệp cũng có thể ưu tiên đi trung y dược đại học nhậm chức trung y dược đại học đối cái này huấn luyện trung tâm cũng cực kỳ chờ mong ngay hôm sau huấn luyện trung tâm chính thức bắt đầu đi học trần an đông may mắn đến bên trên cái này để nhất t i ế t học ngay giảng bài không chỉ có lệ tử còn có những cái kia lão các chuyên gia hiện tại cũng là huấn luyện trung tâm trung y học thuật thủy luận đại y tập nghiệp đệ nhất trong có nổi t h i ệ có kẻ ngu đọc phương ba năm liền vị thiên hạ không bệnh có thể trị cập chữa bệnh ba năm chính là biết thiên hạ vô phương có thể dùng phạm đại y chữa bệnh tất nhiên làm an thần định trí vô d ụ c vô cầu trước phát đại từ lòng chắc ẩn thể nguyện phổ cứu hàm linh nỗi khổ nếu có tật ách đến cầu cứu người không được hỏi kia giá cả thế nào giàu nghèo trưởng ấ u niên suy h o á n thân t h i ệ t hữu hoa di n g u trí phổ đồng nhất các loại đều như trí thân trí mới cũng không được lo trước lo sau tự lo lành g ữ hộ tiếp thân bệnh gặp kia bận n giàu như mình có chi thâm tâm thê thảm chớ tránh hiểm ngày đêm nóng lạnh mệnh ọ c một lòng p h ó cứu không làm công phu bộ dạng tri tâm như thế có thể vì muôn dân c h ă m họ đại thế phản này thì là hàm linh tự tặc toàn thư cuối cùng